Nghe này, vô luận sau này phát sinh chuyện gì, coi như ta bị áp chế, thậm chí bị hủy diệt, người cũng sẽ không thể phóng thích ra bất kỳ linh lực nào, càng không thể bước ra khỏi vòng này, nhớ kỹ. Nữ đế cúi đầu nhìn, bên chân mình không biết từ khi nào, đã xuất hiện một đạo hào quang màu vàng sậm nhạt, tiểu gia hỏa tiểu long mãng kia cũng nhu thuận nam sấp ở giữa. Sau khi long mãng cắn bứt qua một bộ phận long nguyên, huyết mạch thân thể mặc dù có xu hướng phản tổ, nhưng không hiểu sao lại lâm vào ngủ say. Từ sau khi đoàn người đổ bộ lên phúc địa của Huyền Hỏa Thái Thản, trạng thái của Long Mãng không ngừng suy yếu, cho đến khi hoàn toàn lâm vào ngủ say. Bất quá dựa theo Từ Dương phán đoán, đối với hắn mà nói hẳn không phải là chuyện xấu gì, huyết mạch phản tổ, ý nghĩa sẽ ở trong cơ thể phóng thích ra đại lượng căn nguyên cường hóa vượt quá sức chịu đựng của bản thể, cùng thân thể kết hợp thích ứng là cần một quá trình. Ầm ầm. Phong ấn phụ cận thần miếu hoàn toàn vỡ vụn, đạo tâm phất trần kim sắc quang mang, tựa hồ ở một mức độ nào đó đã hoàn toàn xua tan phong ấn vô thượng đạo môn năm đó một kinh thiên lưu lại. Chỉ là, bên trong thần miếu vẫn như cũ một mảnh đen kịt như cũ, mơ hồ một cỗ uy áp lớn lao bắt đầu luật động, dưới sự che chở và chỉ dẫn của cựu long thủ hội trong cơ thể, từ dừng chậm rãi hướng thần miếu tới gần. Không hề báo trước, một cỗ long ngâm kinh thiên động địa gào thét mà ra. Không sai, chính là uy áp cấp hủy diệt từ trong thần miếu đen kịt kia phóng thích ra. Lực lượng này, Thật sự là chân long lực trong truyền thuyết sao, nữ đế thật sự trợn tròn mắt, càng thêm ý thức được từ dương vì sao để cho mình trốn trong hào quang màu vàng này. Nếu không có đạo lực che chở này, chỉ cần một trận long hống là có thể làm cho linh hồn bổn nguyên của nữ đế bị xâm phạm không thể nghịch chuyển Khi tu dĩ cường đại đến trình độ nhất định, đột phá thần anh tiến vào hợp đạo cảnh sau đó là có thể khống chế chư thiên vạn đạo lực lượng nào đó ở một mức độ nhất định, chỉ là trong lúc ngón tay, chính là hủy thiên diệt địa uy năng bộc phát. Từ dương hiện tại lấy tư thái kẻ xâm nhập tiếp cận thần miếu, tự nhiên sẽ nhận được phản hồi cảm xúc từ đối phương sau khi bị chọc giận. Hơn 6.000 năm, rốt cục có người mang theo phất trần của ta đi tới nơi này, biểu tình các hạ thâm hậu, không biết là cao nhân xuất thân từ nhất mạch nào. Thanh âm có vẻ vài phần già nua, nhưng là khí tức nhân tộc thật sự, hoàn toàn bất động với thanh âm long ngầm lúc trước, làm thế nào con người và con rồng có thể ẩn trong một ngôi đền. Đáp án chỉ có một, Hải Linh một lần nữa được chứng thực. Từ dương không kiều ngạo, không chỉ thượng, người khẽ đáp lại. Tề Châu, Thiên Lam Tông Ngươi là người của Thiên Lam Tông, vậy ngươi và từ dương có quan hệ gì? Từ dương theo bản năng dừng bước, muốn nói uy áp của đối phương cho dù mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn biểu lộ bộ dáng giật mình lúc này. Có thể đưa ra tên của mình, ít nhất cũng là nhân vật của thời đại năm sáu vạn năm trước, không qua trừng chút nào mà nói, cố nhân có thể sống từ lúc đó đến bây giờ. Không ai không phải là nhân vật kinh thiên động địa, nhưng Từ Dương thật sự không nhớ ra mình cùng mục kinh thiên kia có quan hệ cụ gì. Về phần nữ đế trong hào quang cách đó không xa, càng là khiếp sợ che miệng lại, giờ phút này Từ Dương ở trong mắt nàng, thậm chí ngay cả một sợi tóc cũng tản ra màu sắc thần bí khó nắm bắt. Người biết hắn, Từ Dương thăm dò hỏi ngược lại một câu, lại nghe được một tiếng thở dài nặng nề của mục kinh thiên. Năm đó ta du lịch đại lục trước Đồ Long, từng đi qua Tế Châu. Càng may mắn được ở thiên lam tông dừng chân vào tháng 3, thủy tổ khai phái tử dương của nhất mạch này, chính là một nhân vật cái thế kinh thiên động địa, phương pháp tu luyện hắn sáng lập là ta sinh ra chỉ thấy, càng là dưới sự chỉ dẫn của tử dương. Tiền bối, ta có thể đột phá bình cạnh tu luyện lúc đó, tiến vào hợp đạo lĩnh vực, lúc này mới có tư cách cùng ý nghĩ của đồ lông, tử dương ha hả nổi nụ cười. Nói như vậy, ngươi hẳn là gọi ta một tiếng tiền bối tu duong ha ha nở nu cuoi đúng, ta chính là tử dương. Cái gì trong thần miếu một đạo hắc ảnh cơ hồ là trong nháy mắt bay ra người trung niên toàn thân bọc trường bào màu đen này thật nhìn so với từ dương già hơn mấy chục năm nhưng khí tức tà mị trên người hắn cũng thập phần nồng đậm cùng khí chất tiên phong đạo cốt mà kình thiên đạo tông tông chủ trong tưởng tượng hẳn là có rất khác nhau ngươi chính là từ dương tiền mối đúng vậy ta bế quan hơn hai vạn năm vì phục sinh ái đổ xuất quan trong những năm gần đây cơ duyên xảo hợp được bí mật long tàng Liền một đường đi tới Tam Thiên Đạo Châu tìm kiếm cơ duyên, nếu ta đoán đúng, ngươi nên đã cùng với một người khác, nốt trưởng lao nguyên đầy đủ. Cảnh giới hiện tại, sợ đã tiến vào độ kiếp cảnh. Cái gì? Nữ đế phía sau lần thứ hai bị kinh hãi đến, càng là bản năng muốn lao ra khỏi bình chứng này, cùng Từ Dương sóng vai chiến đấu. Nữ đế hiểu được dụng tâm lương khổ của Từ Dương, đối mặt với loại tuyệt đình cường giả thế gian cấp truyền thuyết này, Từ Dương lo lắng nàng có việc mới có thể lựa chọn một mình đối mặt với tất cả. Hồi từng lại những lời vừa rồi từ dương nói với nàng, nữ đế nhìn bóng lương từ dương, hai mắt lại không hiểu sao ớt át vài phần. Giờ khác này, nàng không chút kiên rẻ sinh ra một loại xúc động muốn cùng nam nhân này sinh tử đi theo. Cái gì cầm tú giang sơn, cái gì đế quốc cơ nghiệp, phẳng phất thế gian hết thảy ở trước mặt bóng lương nam nhân này, đều trở nên không đáng nhắc tới. Từ dương, cái tên này, đã triệt đế khác sâu trong nội tâm nữ đế, trở thành hào quang duy nhất trong sinh mệnh của tuyết thanh hàn. Cho dù sau này hai người sẽ không có nhiều giao tiếp, thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng phải giao ở chỗ này, ý niệm này trong đầu cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Không hổ là cường giả khiến ta kính ngưỡng mấy ngàn năm. Không giấu người nói, tình trạng thân thể hiện tại của ta thập phần đặc thù, lòng nguyên hoàn chỉnh, bằng và thực lực dưới độ kiếp đỉnh phong cảnh, tuyệt đối không thể bị thân thể người ta luyện hóa hoàn mỹ, đây là kinh nghiệm do chính ta tự mình tổng kết ra. Ta hiện tại đã cùng quỷ ảnh tu la dung hợp thành một thể. Là đang dùng lực lượng thân thể của hai người mang theo một quả Long Nguyên hoàn chỉnh. đơn giản mà nói, Long Nguyên trở thành liên kết giữa ta và nàng, cũng là cầu nối duy nhất ghép sinh mệnh lực, một khi Long Nguyên ly thể, ta và nàng đều sẽ ngã xuống. Từ dương cả kinh. Nói như vậy, hơn 6.000 năm trôi qua, hai người các ngươi đều không thể đem Long Nguyên lực hoàn thành luyện hóa. À, chỗ nào dễ dàng như vậy, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi lực lượng hoàn chỉnh ẩn chứa trong một con rồng chân lông là vô hạn. Hoặc là nói, chỉ cần lông nguyên là hoàn chỉnh, không bị tổn hại, nó có thể không ngừng thai nghén ra năng lượng mới. Đây chính là nguyên nhân căn bản lông tộc có thể bất hủ. Nói cách khác, chỉ có nghiền nát lông nguyên tương ứng với con rồng mới xem như chân chính chết đi. Mà chân lông mà chúng ta tàn sát, vẹn vẹn chỉ là nghiền nát thân thể, lông nguyên vẫn hoàn chỉnh như trước, linh hồn của nó vẫn còn. Từ giữa lúc này mới có thể tiếp thu hoàn chỉnh kiến thức liên quan đến lông nguyên. mà cũng là nguyên nhân chân chính khiến long hồn long tạng khác được cộng hưởng sau khi hắn cắt long nguyên. Nếu mà không tiến hành cắt long nguyên hoàn chỉnh, chỉ bằng thân thể tu sĩ nhân tộc trên đại lục này là vĩnh viễn không có biện pháp hoàn mỹ luyện hóa cùng thừa nhận. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chính là phương thức tu luyện của các tu sĩ đại lục, quyết định bọn họ không cách nào dung nạp ra nguyên lực hoàn mỹ. Nếu như nói, thật sự có một người có thể làm được, vậy người này, nhất định chính là Từ Dương trước mắt này, đem luyện khí cảnh thiên chi bách luyện tu luyện đến cực nao dung nap long nguyen luc hoan my neu nhu noi that su co mot nguoi Từ đem luyen khi canh thien truy bach luyen tu luyen đen cuc han tu duong Nếu như ta nói, ta có biện pháp gánh vác toàn bộ Long Nguyên, để cho ngươi thoát khỏi cái này thống khổ dày vò, ngươi có nguyện ý từ bỏ tất cả những thứ này sao? Ngươi nói cái gì? Mục Kình Thiên rung động đến cực điểm, biểu tình mục đích của hắn giờ phút này đã đủ để nói rõ hết thầy. Ngươi! Thật sự có biện pháp! Trong ánh mắt đều là thần sắc khó có thể tin, Mục Kình Thiên tựa hồ lại nhớ lại trải nghiệm quá khứ lúc trước khi đi du lịch Thiên Lam Tông. Nhìn thấy những công pháp cùng tâm đắc tu luyện khiến người ta thán phục mà Từ Dương lưu lại, hắn thật sự bắt đầu hoài nghi, nam nhân trước mặt này có thể thật sự có khả năng. Sáng tạo thêm một kỳ tích hay không, nhưng mà rất nhanh, ý nghĩ như vậy của Mục Kình thiên đã bị cưỡng chế bỏ đi, trong ánh mắt nhìn về phía Từ Dương có thêm một phần hồ nghi cùng ngưng trọng. Người không phải cũng giống như những người khác, vẹn vẹn chỉ là vì cấp đoạt long nguyên chứ. Ngay cả người có nội tình thâm hậu thiên tung kỳ tài. Nhưng ta cũng không cho rằng ngươi có thể hoàn thành sáng kiến vĩ đại như vậy, vạn nhất ngươi thất bại. Nơi này tất cả mọi người đều muốn chết, từ dưng tựa tiếu phi tiếu ngước mắt lên nhìn mục kỳ thiên. Nói cho cùng, ngươi vẫn là luyến tiếc hấp dẫn mà Long Nguyên mang đến. Đích xác, đổ Long một trận, để cho ngươi một tay sáng lập nửa đời kỳ thiên đạo tông cương nghiệp bị hủy hoại trong chốc lát, thiên hạ đệ nhất đạo tông từ nay tat ca moi nguoi đeu muon chet tu dung tua tieu phi tieu nguoc mat len nhin muc kinh thien noi cho cung nguoi van la luyen tiec hap dan ma long nguyen mang đen đich xac đo long mot tran đe cho nguoi mot tay sang lap nua đoi kinh thien đao tong cuong nghiep bi huy hoai trong choc lat thien ha đe nhat đao tong tu nay ve sau mai danh ẩn tích, Long Nguyên mặc dù là gốc rẽ thống khổ của ngươi. Nhưng cũng là ký thác duy nhất sâu trong linh hồn người, ta có thể lý giải. Tuy nhiên, ta chắc chắn rằng nếu ta rời đi, người sẽ mất cơ hội duy nhất để được cứu, chẳng lẽ người muốn luôn chịu đựng đau khổ dày phò như vậy, vĩnh viễn đám chìm ở đây. Mục kình Thiên lại một lần nữa lâm vào hoang đường, hắn thậm chí không rõ, chính mình chấp nhất vốt cuộc là cái gì. Tông Môn đã bị hủy, thế gian đã không còn bao nhiêu người còn nhớ rõ cái tên Mục kình Thiên này, mà mình trốn ở di tích trong biển tối không có trời, thừa nhận thống khổ lớn lao. Là vì cái gì? Có lẽ, ta có thể nghe tâm tư của ngươi, ngươi chỉ có một cơ hội để dao động ta. Mộ Kình Thiên Gian Nan xoay người đưa lưng về phía Từ Dương và Nữ Đế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Nhiễm Huyết Thần miếu trước mặt. Rất đơn giản, ta sẽ lấy đạo lực, dưới điều kiện tiên quyết không tổn thương tính mạng ngươi, đem thân phận ngươi cùng quỷ ảnh Tu La rời đi, sau đó đem lòng nguyên hoàn chỉnh đưa vào trong cơ thể hắn, thay người xóa bỏ thủ phạm đã sớm bị tịch diệt này. Ngay sau đó, Ta sẽ đem Long Nguyên đánh tan, chia thành nhiều bộ phận, thành ngươi hấp thu một phần thuộc về ngươi, giúp ngươi lấy lại cuộc sống mới. Mục Kinh bị kế hoạch của Từ Dương đả động, nhưng hắn dường như cũng không có ý muốn lập tức bắt đầu thử. Có một chuyện ngươi có lẽ không rõ ràng lắm, linh hồn quỷ ảnh Tu La vẫn chưa tịch diệt, chỉ là bởi vì cường độ tinh thần lực của nàng ở dưới ta, bị ta mạnh mẽ áp chế lâm vào ngủ say mà thôi, một chút thử thân thể tách ra, nàng nhất định sẽ khởi sướng phản kháng, đến lúc đó cho dù ta muốn phối hợp với. Ngươi quyền khống chế thân thể này cũng không phải độc sở của ta, Mu Kình Thiên nói. Tự nhiên cũng nằm trong phạm vi suy nghĩ của Từ Dương. Không sao, chỉ cần nàng ta tỉnh táo lại, ta sẽ lập tức ra tay chấn áp. Có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm. Từ Dương vừa dứt lời, Mu Kình Thiên hít sâu một hơi, sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu nghe lệnh Từ Dương dẫn dắt tinh thần, làm công tác chuẩn bị cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, Mu Kình Thiên vừa khôi phục bình tĩnh đột nhiên lộ ra biểu tình vô cùng thống khổ. Liều mạng ôm lấy cái đầu hình dạng quỷ dị của mình phát ra tiếng gào thét cuồng loạn, hiển nhiên, chính là biểu hiện của quỷ ảnh tu la hồn sắp hồi sinh, mưu toàn cưỡng chế chiếm cứ liệm vị chủ đạo. Mau, mau động thù, ngăn cản nàng Không tốt, hẳn là vừa rồi một kỳ thiên lẫm vào minh tường, bảo trì tinh thần lực thà lòng, bị quỷ ảnh tu la kia chiếm lấy cơ hội, đưa đế từ sau lưng mở miệng nhắc nhở, từ dương cũng không vội động thù mà là sắc mặt bình tĩnh quan sát mỗi một chỗ biến hóa của đối phương. Hắc hắc hắc, người ngoài muốn tham lam Long Nguyên Chi Lực, ngươi nằm mơ đi. Bồn Tu La ở đây, cho dù là Ngọc Thạch Câu Phần cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi viên mộng, muốn cứu một Kình Thiên vượt qua cửa ảnh này của ta trước. Trong đồng tử hai đạo lục quang lạnh lẽo bắn ra, chính là biểu hiện linh hồn lực của quỷ ảnh Tu La chiếm cứ thượng phong. Đồng thời khí tức công pháp hoàn toàn bất đồng với một Kình Thiên tùy ý bộc phát. Quỷ ảnh tu la thư hùng đồng thể, thanh âm nói chuyện nghe thập phần yêu dị, khi lục mang này trở nên cuồng thịnh, linh hồn mục kình thiên đã hoàn toàn lâm vào giấc ngủ say, quỷ ảnh tu la lần thứ hai trở thành thống ngu giả của bộ thể xác này. Tiểu tử, dám đánh chủ ý với lòng nguyên, người muốn chết. Sư. Quỷ ảnh tu la phóng thích ra thực lực thần anh đại viên mãn cảnh, dáng hiện ra một đạo bóng dáng cùng bản thể giống nhau như đúc, nhưng hào quang nhạt hơn rất nhiều bóng dáng, giống như trống rỗng xuất hiện thêm một đạo phân thân lấy hai đạo thân ảnh đồng thời lóe ra, đối với Từ Dương phát động liên hợp giáp công. Hừ, vậy để cho ta lĩnh giáo một chút, người quỷ ảnh tụ la thực được chân chính đi. Từ Dương sớm đã chuẩn bị chiến đấu, vĩnh hằng thần khí trong tay tung hoành mạng, kiếm khí ba động khủng bố rõ ràng so với lúc trước còn cường đại hơn rất nhiều, không thể nghi ngờ, Từ Dương cũng đã ở vào cành giới thần anh đại viên mãn, tính toán cùng tên này đến một hồi chân chính ý nghĩa đỉnh phong bắt đầu. Chỉ có ở cành giới hoàn toàn giống nhau mới có thể chân chính thể hiện ra thực lực cường đại không gì sánh kịp của người thắng, mới có thể công bằng nhất phân ra mạnh yếu. Xem chiều, hai thân ảnh bay tới, khí tức màu xanh bừng mạnh mẽ đến cục điểm, mỗi thân ảnh nâng một tay đè về phía tử dương. Lúc này đây, tử dương khó có được không có bất kỳ kỹ xảo chiến đấu nào sử dụng, mà là đối mặt với nhau, đồng thời nâng hai tay của mình lên đối kích giữa không trung. Ẩm Ẩm Lực lượng thần anh đại viên mãn cảnh khủng bố Ẩm Ẩm bộc phát, Sóng ông khuếch tán ra chung quanh, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ chiến trường Đồ Long, hứng khởi một cỗ bụi bạm ba động thật lớn, trong lúc nhất thời cũng làm cho mùi máu tươi trong không khí càng thêm nồng đậm vài phần. Cho dù được từ dương thủ hộ trong kim sắc đạo quăng, nữ đế cùng tiểu long mãng bên chân cũng đều cảm thấy một trận khí tức lạnh lẽo thổi qua. Má nó, lão đại đây là nghiêm túc rồi sao, biết hắn lâu như vậy, ta còn chưa từng thấy qua hán phóng thích loại lực lượng cấp bậc này. Xem ra lúc trước chúng ta đều đánh giá thấp nội tình của lão đại, tiểu lõng mãng cũng có một loại cảm giác chuột mắt nhìn không thấy thái sơn, nhìn từ dương phong thần tuyệt thế trước mắt, lõng mãng làm ra một bộ độ động tác hơi khoa trương ôm bà vai, theo bản năng dựa vào chân nữ đế. Về phần nữ đế, giờ phút này lại có chút lo lắng, bắt thấy đối phương hai đạo thân ảnh giáp công từ dương một người, chính mình lại một chút cũng không giúp được. Nói là cùng nhau tổ đội cứu người, nhưng dọc theo đường đi nữ đế rất rõ ràng. Chút thực lực này của mình khi đối mặt với những đại lão đỉnh cấp chân chính như Đông Hải, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào để chống lại. Nếu không có từ dương, đừng nói là đồ long chiến trường này, ngay cả chính mình ở thâm cành Đông Hải cũng khó có thể tiến vào. Ít định phải cố lên. Sau một hồi kịch liệt công kích trực diện, hai người đồng thời lui về tien vao nhat đinh phai co len sau trăm mét, trên không trung lạnh lùng đối mặt nhau. Tiểu tử, người rất mạnh, nằm ngoài dự đoán của ta, sau khi ngủ sai sáu ngàn năm bên ngoài cửa giả càng ngày càng nhiều từ dương cười nhạt lướt ma ảnh tu la một cái đừng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với ta tuổi của ngươi so với ta cũng chỉ là một hai từ mà thôi lấy ra bản lĩnh thật sự của ngươi để cho ta xem một chút đi nói xong từ dương vĩnh hằng thần kiếm lơ lửng sau lưng quan vân kiếm cảnh hiền uy bằng bạc kiếm khí giống như núi lửa không ngừng phun trào chung quanh một sóng mạnh hơn một sóng toàn bộ không gian đều ở dưới cỗ kiếm khí lạnh thấu xương này ngâm động trở nên hàn ý mười phần Sao lưng đạo vĩnh hàng kiếm quang cực lớn mà lạnh như băng không ngừng bành trướng, cho dù là đường viền kiếm thể hư hóa, cũng bộc phát ra thành uy khủng bố áp đảo thần anh Cành. Ồ, nếu như phong tụ của bác tấn kiếm minh nhìn thấy bộ dáng này của lão đại chúng ta, phòng trường sẽ dọa tiểu ngay tại chỗ đi. May mà hắn còn tự xưng là đệ nhất nhân ba ngàn đạo kiếm đạo châu, hợp lại ở thiên vân tông, chúng ta nhìn thấy lão đại, chỉ là phần nổi của tàng băng sơn thực lời của hắn, lòng mãng đích thật là phát ra từ nội tâm. Không biết nữ đế đồng dạng cũng đồng cảm Vốn tưởng rằng thiên vân tông một nhân lực Chống lại toàn bộ Bắc Tấn Đã là cực hạn của Từ Dương Không ngờ lúc này bộ dáng của hắn Quả thực giống như hai người lúc đó Nội tình của người này Thật sự giống như thâm uyên khủng bố vậy ầm um, ầm um. Kiếm quang khổng lồ chém xuống Mạnh như quỷ ảnh Tu La cũng không dám có chút chậm trễ Ảnh lưu phân thân Mấy đạo ủ quang bật lên Vô số thân ảnh hư hóa trong nháy mắt nở rộ liên tiếp mấy chục đạo hư ảnh đồng thời bộc phát linh lực, đến chống lại đạo kiếm quang khổng lồ này do Từ Dương đánh ra. Đáng tiếc, một kiếm này uy lực cùng bạo bực nào, nơi đi qua phóng thích ra kiếm khí, sớm đã không phải mấy đạo hư ảnh này có thể chống lại. Ẩm Ẩm, một đạo lại một đạo hư ảnh, giống như là cây trầu xiêm, đáng thương tán loạn thành hư vô. Quỷ ảnh tu la bản thể đột nhiên từ sau lưng lấy ra một thanh kiếm cốt màu xanh biếc, giận dữ quát một tiếng bổ xuống, trong nháy mắt. Lực đạo của thần anh đại viên mãn cảnh chém ra, mạnh mẽ chống đỡ được uy lực cử kiếm của từ dương. Ừm. Tùy ý khuếch tán ra kiếm khí gợn sóng, cơ hồ đều muốn đem sau lưng thần miếu sụp đổ, khí tức ba động cường hoành lại hấp tung hai người họ ra xa cùng một lúc. Ngươi người này, lại có nội tình kiếm đạo cao siêu như vậy, ta thật đúng là xem thường người đấy. Lần giáp màu xanh biếc trên người quỷ ảnh tu la chảy ra từng đạo vết máu, chính là bị từ dương cường hoành kiếm khí chấn thương. Ngược lại từ dương bên kia vẫn thành phong tác cốt một phái phương nhiên, cả người một chút ba động cũng không có. Ta nói rồi, xuất ra người lực lượng mạnh nhất, nếu không kế tiếp, ta không thể cam đoan người còn có mạng sống hay không. Hà ha, hà hà, khoe khoang cũng phải có một giới hạn. Trong cơ thể ta có toàn bộ long nguyên, đừng nói là người, cho dù là cường giả độ kiếp cảnh đỉnh phong chân chính, cũng tuyệt đối không muốn tính mạng của ta, từ dương cười lạnh. Nếu ngươi thật sự hoàn mỹ hấp thù khống chế toàn bộ Long Nguyên, tự nhiên có nội tình như vậy, nhưng ngươi hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ là một cái bình chứa tạm thời bảo tồn Long Nguyên mà thôi, Long Nguyên chi lực hoàn chỉnh ngươi nhiều nhất chỉ có thể mượn một thành, còn tính toán ở trước mặt ta là mộ làm tịch. Thật lố bịch! Người, Quỳ Anh Tu La thật sự là ôm tâm tư dọa từ dương, đáng tiếc nằm mơ cũng không nghĩ tới, từ dương này há có thể so với hạng người phàm tục, cho dù hắn thật sự có thể khống chế Long Nguyên hoàn chỉnh, ở trước mặt từ dương. Hắn cũng không có tư bản kiêu ngạo. Đi ra đi, dị đồng bách độc xà vương, quy ảnh Tu La đột nhiên hai tay nắm quyết, một tiếng gào thét dữ dội, sau lưng một đạo thanh lục cự xà cực lớn vô cùng hiện hình. Thân ảnh cự xà này đã có thể so sánh với hình thái hoàn chỉnh của Tiều Long Loan, tuy nói huyết mạch cùng tiềm lực cùng long thủng thiên địa chân chính tranh lệch nhưng công pháp của bách độc xà này cùng quy ảnh Tu La lại tương đối cao, hơn nữa nó là ma thú hiến tế của quy ảnh Tu La, phát huy ra sức chiến đấu. Ít nhất cũng phải mạnh hơn huyền hỏa thái thản không ít. Xà vương khổng lồ trước tiên tập trung khí tức tử dương, điên cuồng phun ra xả tín, độc khí màu xanh trong không khí cũng nhanh chóng tràn ngập. Hừ hừ, ngươi không phải rất cuồng vọng sao, ta ngược lại muốn xem, lần này ngươi còn lấy cái gì cùng ta kiêu ngạo. Bản thân độc lực, tự nhiên là không cách nào tạo thành ảnh hưởng đối với tử dương, hắn đã tắm rửa qua chân long chi huyết tồn tại, nhưng bách độc xà vương này mạnh hơn độc của nó có thể thay đổi hoàn cảnh tác chiến. Đơn giản mà nói, tác dụng của đại sản này không phải là vì nhằm vào tử dương làm cái công kích gì, mà là vì chủ nhân của mình quỷ ảnh tu la cung cấp hoàn cảnh không gian thích hợp nhất cho mình chiến đấu. Loại này hiến tế xà độc, có thể làm cho quỷ ảnh tu la bản thân công pháp phát huy ra trình độ lớn nhất, còn có thể đối với tốc độ cùng công pháp lực xuyên thấu của hán tiến hành ít nhất ba thành tăng phúc tác dụng. Hà hà, có chút ý tứ. Tử dương rất nhanh nhìn ra môn đạo, mặc cho mình bị bao vây bao phủ trong xà độc, Mà quỷ ảnh tu la rốt cục cũng động đậy trong lúc này, vô số ảo ảnh chồng lên nhau, không ngừng xuyên qua trong sương mù màu xanh biếc, đối với từ dương triển khai từ bốn phương tám hướng cuồng mạnh tiến công không ngừng. Thật mạnh! Lực bầu phát đáng sợ như thế, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống cự, nếu cứ tiếp tục như vậy, lão đại sướng muộn gì cũng phải lộ ra sơ hở, hoàn cảnh độc tố này quá bất lợi cho hắn. Đông từ nữ đế tản mát ra hào quang màu xanh biếc. Xuyên thấu qua tầng lớp khói độc này thấy được phản hồi của Tử Dương mỗi một động tác. Hai người này tốc độ đã nhanh đến mức không thể bắt thường nhìn rõ động tác công phòng, đây có phải là sức mạnh của Thần Anh đại viên mãn cảnh sao? Đây là lần đầu tiên nữ đế nhiều năm như vậy, tận mắt chứng kiến trận quyết đấu đỉnh cao cấp bậc như vậy, Thần Anh đại viên mãn đã là cực hạn của tu sĩ tộc bình thường. Cho dù là Thiên Phú tuyệt đỉnh, huyết mạch cùng công pháp các phương diện truyền thừa đều có xuất phát điểm đỉnh cấp nhất, thậm chí có đỉnh cấp hoàng triều cùng đại gia tộc thế lực bồi dưỡng cả đời có thể đạt tới thần anh đỉnh phong cũng đã là nhân tu cực hạn rồi từ xưa đến nay trên phiến đại lục này có thể vượt qua tầng ngưỡng cửa này tiến vào độ kiếp cảnh cơ hồ đều đã hình thành tư thế thiên nhân tất cả độ kiếp cảnh tồn tại đều không thể dùng ánh mắt thuần túy của người để định nghĩa hắn cơ hồ đều là hình thái sinh mệnh thể đặc thù giống như nửa người bán thần mà giờ phút này từ dương cùng cái tên có được long nguyên ký thể hoàn chỉnh này chính là đang thiêu chiến người tu đối kháng cường độ cực hạn trong nháy mắt Hai người đã có hơn một ngàn hiệp, cho dù trong không gian đầy kịch độc, hoàn cảnh tác chiến của Từ Dương tương đối bất lợi, quy lực kiếm đạo giảm đi rất nhiều, vẫn không thể bị tốc độ cực hạn quỷ mị của đối phương làm bị thương đến mảnh may, vẫn là tư thái thông dòng vân đạo phong khinh. Đây, cũng đã là cực hạn của người, quỷ anh Tu La, người Trung Quỵ vẫn còn quá trẻ. Chỉ là một con sâu, cũng xứng dùng để đánh một trận với ta, Từ Dương hiển nhiên có chút tức giận, một người một rắn này không có con đường nào khác. Chính là dựa vào ưu thế đáng thương sáng tạo ra hoàn cảnh để cùng mình tiêu hao thời gian. Từ dương trong lòng bàn tay run lên, thái cực đồ đằng từ từ tiến hóa, bên ngoài bản thân mở ra một đạo thanh minh không gian vô cùng thuần túy, vĩnh hàng thần kiếm bay lên không trung dưới từ dương linh lực thúc giục, phóng xuất ra vô số kiếm quang hư ảnh. Chỉ là lúc này đây, thế công của từ dương vẫn chưa tập trung vào quỷ ảnh tu la, mà là nhắm ngay con rắn lớn sau lưng hắn. Phần ảnh thiên quang trảm Một tiếng quát lớn phát ra, từ dương giận dữ kinh thiên, trăm ngàn đạo kiếm ngân trong nháy mắt tập trung đại xà sau lưng tu la, sát khí khủng bố cơ hồ đem đại xà hoàn toàn tập trung, mặc cho quy ảnh tư la thi triển phương pháp hiến tế muốn đem nó triệu hồi cũng khó có thể thành công. Người từ dương ta muốn siết, còn không có một người nào có thể tránh thoát, chịu chết đi. Kiếm ký này chính là lần đầu tiên từ dương sử dụng, chuyên môn đối phó với loại mục tiêu thân thể khổng lồ này rõ ràng, hơn nữa tốc độ di động cũng không nổi bật nhiều lần kiếm lực trăm ngàn lần tiến công có thể tưởng tượng được đại xà này sẽ có kết quả như thế nào xà vương quỷ ảnh tu la thịnh nộ hô to nhưng lại phát hiện xà vương mình đã hoàn toàn mất đi động tác phá từ dương khẽ hô một tiếng bách độc xà vương khổng lồ thân thể hóa thành trăm ngàn miếng thịt vỡ vụn ầm ầm sụp đổ làm cho người ta khép sợ không thôi chính là sau khi thân thể đại xà này vỡ vụn ngay cả một tiêu máu cũng không xuất hiện kiếm vòng lạnh thấu xương đã đem huyết mạch đại xà hoàn toàn đóng băng lại mỗi một đạo huyết mạch khuyết điểm đều ngưng kết băng bản lạnh thấu xương loại này kiếm pháp nếu là đánh người phòng trừng mỗi phút đều dẫn em mục tiêu chém thành bành vụn long mãng càng nhìn càng kinh hãi nếu mình không phải có huyết mạch phản tổ của long tộc phòng trừng lúc trước gặp nhau trong rừng rậm nguyên dương đế quốc mình chính là kết cục của xà vương này chém giết bách độc xạ vương hậu quy ảnh tu la lại một đại dựa sẫm cũng bị tử dương chấn áp triệt đề rốt cục Tên gia hỏa phong ấn lòng nguyên lực trong cơ thể này bắt đầu bạo tàu, trong đồng tử màu xanh lá lạnh lẽo, cũng vào giờ khác này ngưng sinh ra một đạo huyết hồng dữ tợn. Người, muốn chết, à, à, à. Cùng loạn một tiếng gầm gừ mà ra, linh lực ba động tùy ý cuồng bạo trong không gian không ngừng bộc phát, tựa hồ toàn bộ đồ long chiến trường, đều theo một tiếng kêu rên thê lương này mà sao động. Không tốt, mụ ta, mụ ta điên rồi, đây là muốn phá vào độ kiếp cảnh. Mạnh mẽ dẫn động Long Nguyên chi lực hoàn chỉnh trong cơ thể, vì chiến thắng lão đại, tên này là muốn liều lĩnh sao? Long Mãng sợ tới mức trực tiếp chạy vào trong ngực nữ đế, tuy rằng trạng thái nhỏ bé này giống như là sủng vật, nhưng dù sao cũng có thể nói ra lời người khác, quả thật là làm cho trong lòng nữ đế run rẩy. Làm sao bây giờ, ông trời ơi, lão đại, thật sự có thể chống đỡ sao? Khi cỗ lực lượng này hoàn toàn phóng thích ra, dược tính quy ảnh tu la càng thêm dữ tợn vài phần. Bên ngoài thân thể một đạo long hồn màu xanh nhạt hiện ra, đem thân thể của hán bao lấy, long khí phóng ra ngoài, thân thể hiện ra bán hư không hóa, đều là đặc điểm mang tính biểu tượng độc tôn của độ kiếp cảnh phối hợp. Với chân long lực, vẹn vẹn chỉ là ngạo lập hư không không nhúc nhích, nữ đế cùng long mãng đều có thể cảm nhận được lực lượng áp bách đang run rầy, ngay cả kim sắc quang hoàn dưới chân này thậm chí đều có khả năng sụp đổ. Ha ha ha, rốt cục cũng muốn bắt đầu nghiêm túc sao? Người Hàn là còn có thần khí sau khi long hóa đi, mang ra đi, để cho ta xem một chút, người rốt cuộc có thể khống chế cố lực lượng này đến trình độ nào. Từ dương nói xong, vĩnh hàng thần kiếm mạnh mẽ bay ra, nhưng cũng không phải hướng quỷ ảnh tu la một phương tiến công, mà là bay trở về phía dưới nữ đế làm che chở. Cũng vào giờ khác này, hoang thiên vô cực hai thanh thần khí huyễn hóa ra, lực lượng thủ hộ cự long cũng hiện ra. Nói thật, chân long lực trong cơ thể từ dương, cùng long lực hoàn chỉnh trước mặt phóng thích ra vẫn còn chênh lệch rất lớn chỉ dương tư thái long khí phóng ra ngoài là có thể thấy rõ ràng dù sao long nguyên trong đế lăng cũng bị từ dương chia làm nhiều phần mà quỷ ảnh tu la một mình hưởng thụ bất quá tên này dù sao cũng không phải luyện hóa hoàn mỹ vẻn vẹn chỉ là trạng thái hộ tống huống hồ phương diện nội tình bản thân quỷ ảnh tu la cùng từ dương nhất định là không có cách nào so sánh hai lực lượng triệt tiêu đối phương cho dù đã tạm thời có được thực lực độ kiếp cảnh cũng không nhất định có thể áp đảo từ dương đến đây đi một trận chiến thống khoái nào Hai đạo thân ảnh đồng thời xông về phía đối phương, cũng vào lúc này, quy ảnh Tu La cũng lấy ra hai thanh độc long thứ, chính là thần khí sau khi tắm rửa qua chân long chi lực, từ trong bản thể rút ra. Ẩm Ẩm, hoang thiên vô cực cùng độc long thứ đối không, cấp năng lượng lần thứ hai tăng lên một cấp bậc. Lúc này đây, nữ đế bên ngoài thân thủ hộ kim quang Ẩm Ẩm nghiền nát, cũng may vĩnh hàng thần khí mang theo thủ hộ kiếm quang phát huy tác dụng, vì phía dưới một người một xà chống lại hơn phân nửa lực trùng kích. mẹ nó! Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, phòng trường hai người này sẽ hoàn toàn hủy diệt chiến trường này. Long Mãng bớt đắc dĩ khu phục hình người, theo bản năng canh giữ trước mặt nữ đế, bất quá bộ dáng sau hình người Long Mãng thoát ra giống như một người tùy tùng nhỏ, so với bóng lưng của Từ Dương thật sự có chút không có mặt mũi. Người cũng có trần lòng lực. Quỷ ảnh Tula có chút giật mình, đợt va chạm vừa rồi, ngay cả Tula thi triển toàn lực cũng không thể chiếm được tiện nghi. Hừ! Ta mặc dù không có lòng nguyên hộ thể hoàn chỉnh, nhưng thần khí hoang thiên vô cực của ta, so với độc lòng thứ này còn hơn một bậc, trận đối kháng này, ngươi vẫn như cũ chiếm không được bất kỳ tiện nghi nào. Vậy thì nhìn một cái, là ngươi công pháp mạnh, hay là quỷ ảnh Tu La đạo giết chóc của ta càng thêm uy hiếp? Nhìn ra được, Tu La Thi triển toàn lực, tựa hồ tìm được cảm giác quyết đấu đỉnh phong năm đó, chẳng qua chỉ trong nháy mắt 6.000 năm trôi qua. Thực lực từ dương bây giờ so với mục kỳ thiên năm đó còn mạnh hơn rất nhiều. Phanh, băng băng. Hai người như hai đạo lưu tinh tùy ý bay lên, ở giữa không chung kịch liệt va chạm, các loại công pháp cường đại không ngừng đánh ra, sau đứng chấn động nhiễm huyết thần miếu không ngừng giáng xuống cho tàn sám xịt, dưới chân chiến trường mặt đất từ đầu đến cuối đều anh chấn không ngừng. Nếu không phải đồ long chiến trường này đủ cứng cỏi, loại trình độ quyết đấu này nhất định sẽ nhắc lên vạn trượng cuồng lan động đậy chính là lực phá hủy hủy thêm diệt địa thật đáng sợ ầm um, ầm um. cuối cùng một đôi va chạm chấm dứt quỷ ảnh tu la cả người tràn ngập miệng vết thương từ dương bên này mặc dù không có bị thương nhưng vết máu cùng cho tàn bám vào cũng làm cho hắn có vẻ vài phần chật vật tu la áo nghĩa hoàng hôn vô tận quỷ ảnh tu la rốt của cánh gia trí cường áo nghĩa của mình trong phút chốc sau lưng hắn huyễn hóa ra một đạo huyết xác bộ xương vô cùng lớn hai mắt bộ xương trống rỗng cùng với trong miệng trậu máu Đồng thời thai ngén ba đạo kiếm quang màu xanh biếc, phía trên đỉnh đầu huyện hóa ra dị tướng khủng bố màu đỏ như máu. Không xong. Đến độ kiếp cảnh một tầng thứ này, tu sĩ thi trên áo nghĩa đều sẽ ở một mức độ nhất định mượn thiên địa chi uy thế để cho bản thân công pháp lực lượng đạt được chất nhảy vọt. Lúc này, cường đại như từ dương cũng nhịn không được hơi nhíu mày. Áo nghĩa người rất mạnh, một chiêu này một khi phát động thành công, bất luận kẻ nào dưới độ kiếp cảnh đều sẽ tan thành mây khói. Từ dương lạnh nhạt mở miệng, nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy trong đồng tử hắn một chút bối rối. Ha ha ha, ngươi nếu biết lợi hại, còn không mau quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, ta rất nhân từ, chỉ cần ngươi quỷ xuống gọi ta một tiếng ông nội, ta sẽ lưu lại ngươi một người, để trong ngươi kéo dài hơi tàn tiếp tục sống sót. Quy xuong goi ta mot tieng ong noi ta se luu lai nguoi mot nguoi đe cho nguoi keo dai hoi tan tiep tuc song sot Huy anh tu la bắt đầu sám vai thượng vị giả, cảm giác tồn tại bị mất trước khi điên cuồng suất. Dù sao trận đối kháng này từ đầu đến cuối đều là bên bị động bị đánh, còn đem hiến tế ma thú của mình ra. Rốt cuộc chịu đựng đến bây giờ, quỷ ảnh tu la có thể trâu bỏ thổi một lần, làm sao có thể dễ dàng buông tha cơ hội như vậy? Xin lỗi, ta vẫn chưa nói hết lời. Tuy rằng công pháp này uy lực 10 phần, nhưng trong quá trình phát động nó, linh hồn lực nguy cần phải bảo trì 100% tập trung. Điều này cũng có nghĩa là nếu như ta thành công hoàn thành phòng ngự, thậm chí là phát động một lần phản kích, mất đi lá bài tẩy hiến tế mà thú này chắc chắn sẽ không hề có khả. Năng phản kháng, hồn thể gặp phải trọng thương. Ngươi sẽ không có cơ hội khống chế thân thể này nữa. sắc mặt Tu La chậm lại. Hiện nhiên hắn không nghĩ tới vào thời khắc nguy cơ như vậy. Từ dương còn có thể bình tĩnh phân tích ra sơ hở của địch nhân như vậy. Hừ, cho dù ngươi nói đúng thì như thế nào. Ngươi cảm thấy, ngươi vẫn còn cơ hội để sống. Tu La đạo, giết. Ẩm, sau lưng huyết quang Tu La nở rộ ra tuyệt mệnh sát khí lạnh thấu xương nhất. Trong phút chốc, hai đạo kiếm quang trong con người khô lâu. Đồng thời dung hợp vào trong chủ kiếm trong miệng phía dưới, lưỡi kiếm kia giống như bảo thạch màu bạc sáng bóng nhất thế gian, thông suốt làm cho người ta hít thở không thông, mà đạo màu bạc này chính là sợ hãi nhất giết chóc khí thức hoạn mỹ dung hợp. Mặt ngoài ngân nhận, dần dần hiện ra hồn ấn nhạt nhẽo của Từ Dương, đó là khâu hạch tâm cuối cùng tập trung mục tiêu, hơn nữa còn là 100% tập trung, người cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng tránh né. Giết cho ta! Tu la mạt như giấy, giống như lời Từ Dương nói đạo sát phạt áo nghĩa này cố nhiên đem uy lực tăng lên tới cực hạn có thể tiêu diệt tất cả đối thủ độ kiếp cảnh nhưng đồng dạng lực hủy diệt cực hạn chính là đem linh hồn lực thiêu đốt đến cực hạn làm đại giới ngoại trừ của loạn liều mạng một kích quỷ ảnh tula không có lựa chọn nào khác nếu đế hai tay nắm chặt thành quyền bất đắc sĩ mình căn bản không giúp được chút nào lấy thực lực nguyên thần đại viên mãn cảnh của nàng hiện tại cho dù là một người xem cuộc chiến cũng đã là cực hạn nếu không phải có vĩnh hằng thần kiếm thủ hộ Nàng lẻ loi đứng ở một bên chiến trường này Đều sẽ bị khí tức mở ra dư lãng xé thành nát bấy Trong nháy mắt ngân nhận đại biểu Cho một kích trí cường của tu la đạo bay ra Đại ký tử dương rốt cục Cũng có động tác ứng phó xuất hiện Thân ta là đạo Tâm không vướng bận Tạo hóa vô cực Thái cục Ấm um, Ấm um. Giống như một đạo tiếng phản âm từ thần minh viễn cổ hàng xuống Bản thể tử dương dần dần hư hóa Sau lưng ngưng sinh ra một đạo thái cục đồ đằng vô cùng rực rỡ hảo quang đồ đằng này so với bất kỳ một lần nào trước đây đều rực rỡ hơn chính là một kích mạnh nhất mà tử dương hiện giờ có thể đánh ra thái cực đồ đằng vốn là quy luật đạo tích mà tử dương sau khi bước vào cực cảnh tự mình tiến hóa ra thuộc về lực lượng ngoài quy tắc siêu thoát đại lục khi toàn bộ lực lượng của bản thể dung nhập vào trong đạo lực thái cực đồ đằng rốt cuộc trở nên hoàn mỹ vô khuyết kinh khủng thái cực đồ đằng mỗi một lần hoàn thành một chu thiên xoay tròn tiến hóa sẽ sinh ra một cỗ đạo chi khí tức vô cùng hùng hậu ba động giống như một tòa sân nhạc mang theo uy áp nặng nề chưa diệt nghênh đón đối phương cái gì cái này khí tức khủng bố càng lúc càng đến gần quỷ ảnh tu la kinh hãi thất sắc tuy rằng tuyệt sát lực của mình còn chưa xông lên nhưng chỉ dựa vào khí tức đồ đằng vô cùng bác đại này quỷ ảnh tu la đã tự loạn trận cước ầm ầm trong nháy mắt lưỡi dao bạc đụng phải đồ đằng một kích đủ để tiêu diệt cường già đình phong giống như đụng vào miếng bọt biển trong nháy mắt trở nên mềm mại mà thông suốt đạo đồ này từng chút từng chút bài mòn cỗ lực lượng luyện hóa này lấy pháp tắc độc đáo của mình tiềm thức phân giải cỗ tuyệt sát lực không thể chống lại này mà ở trước mặt trí cường ngân nhận này thái cực đồ đằng căn bản không có chút tổn thương nào hoặc là nói đối thủ không đạt tới cùng cảnh giới chân chính với từ dương khi đối mặt với hình thái hoàn mỹ của đạo của hắn căn bản không có khả năng chống đỡ khi quang nhận màu bà kia hoàn toàn vỡ vụn huyết sắc đầu lâu sau lưng dưới đạo lực ba động của từ dương thái cực đồ đằng nhanh chóng hư hóa bị ảnh Tula mới rút cục ý thức được so với Từ Dương trước mặt mình căn bản không phải là tồn tại cùng một cấp độ. Trận đối kháng này ngay từ đầu kết cục đã không có bất kỳ bất ngờ nào không phải mình đang cho đối thủ cơ hội mà là Từ Dương này căn bản không nghiêm túc Khi hắn nghiêm túc sẽ không có biến số nào xảy ra nữa. Đi ghế chết để vì kinh diễm. Chỉ riêng trận chiến này hai chữ Từ Dương này đã trở thành một tượng đài không thể thay thế trong sinh mệnh nữ đế. Nếu như nói nữ đế lúc trước Vẹn vẹn chỉ là đối với Từ Dương tràn ngập một ít hảo cà mông lung, như vậy hiện tại, nữ đế đã đem Từ Dương trở thành một loại ân ký, điều khác ở linh hồn của mình cực điểm, làm cho cái tên này trở thành một loại tín ngưỡng chân chính. Phóc Từng ngụm từng ngụm máu tươi phun ra, huyết sắc đầu lâu hoàn toàn tịch diệt một khắc, quỷ ảnh tu la mất đi hết thảy năng lực phòng hộ mình, linh hồn lực bị thương nặng trước nay chưa từng có, ca người trực tiếp bay ngược lên của trụ thần miếu. Âm âm cửa ngõ thần miếu hoàn toàn sụp đổ trong lúc lơ đang dường như đụng phải một loại cấm chế ẩn giấu nào đó trong cửa miếu nhưng sỏi đá sụp đổ ngăn cản tầm nhìn của mọi người bên ngoài từ góc nhìn của từ dương cùng nữ đế bên này chỉ có thể nhìn thấy một mảng lớn che chắn oanh rơi xuống trong hư không từ dương một lần nữa khôi phục đường viên bản thể bóng lưng vĩ đại như trước dường như cũng có thêm vài phần suy yếu cùng ngưng trọng ống nghĩa này cố nhiên cường đại vô cùng cũng là lá bài tẩy chân chính mà từ dương rất ít sử dụng nhưng một khi sử dụng Tiêu hào đối với hắn cũng là rõ ràng. Quỷ ảnh tu la, không cần dãy ruộng nữa, lúc trước nếu là không có ngươi, kỉnh thiên đạo tông nhất mạch đồ long sau đó, còn lâu mới không có kết quả như vậy. Đi về phía tịch diệt là kết cục mà ngươi 6.000 năm trước nên đối mặt, không gọi là ngươi ở lại thế gian nhiều năm như vậy, cũng nên trở lại quỹ tích ngươi. từ hờ, tính mạng của ta, ngươi tại sao phải bảo ta làm gì, chỉ bởi vì ngươi so với ta tốt hơn. Ta đã nói, cho dù tự bạo, Ta cũng không để cho ngươi, để cho Mù kình Thiên thành công, ha ha ha ha. Tượng bạo, ngươi nghĩ cũng thật hay, đột nhiên, trong thần miếu một đạo khí lãng màu xám trắng vô cùng cường hoành đột nhiên đánh ra, đem thân thể đồng thể của Quỳ Ảnh Tu La cùng Mù kình Thiên hoàn toàn giam cầm.